Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Dường như Bình đang chăm chú nhìn một ai đó Tuấn liền ghét sắt lại tai của Bình rồi hỏi Này em đang ngắm cô gái nào trong bàn mà nhìn kỹ vậy Nãy giờ thì em không có trước mắt Bình đưa tay gãi đầu rồi thủ thí với Tuấn Em đang nhìn gì so, lạ thật đó xem càng nhìn càng thấy giống một nhà giàu lắm Ở gần đây chỗ nhà em trọ đó Căn biệt thự đó đóng cửa suốt Nhưng mà lâu lâu em lại gặp bà chủ về nhà thường là bà ấy khoảng nửa ngày rồi lại đi hôm trước gì so đội khăn em thấy giống giống nhưng mà em không có để ý nãy chiếc khăn của bà rơi ra em nhìn hai người giống nhau như hai giọt nước vậy tuấn mỉm cười rồi đáp người giống nhau trên đời này thì thiếu gì có gì đâu mà em phải ngạc nhiên đến vậy một bà lang trong bản nghèo thì lấy đâu ra biệt thự ở trên phố bình thấy mình có vẻ bị tuấn chọc quê thì bèn thanh minh nhưng mà em thấy từ mái tóc dáng người Sao lại có thể giống nhau đến vậy chứ? Tất nhìn Bình rồi lại cười nhưng anh không nói gì thêm. Một hồi sau khi mà xong việc với dân bản, mọi người cũng liền quay trở về nhà. Ông Hưng đi cùng bà So và đám người của Lan và Tuấn hướng về nhà của bà Nương. Ông Hưng liền quay sang Lan rồi hỏi. Chưa nghe nói hôm trước mấy đứa bị ma dẫn vào trong núi. Vâng ạ, lại do bọn cháu cũng hơi bất cẩn. Ông Hưng cười lớn rồi nói. Có gì đâu, lỗi là do chú biết bản lâu nay sẽ ra vấn đề mà không có nhắc nhở cháu trước. Mọi chuyện qua rồi, cũng may là mấy đứa không có bị làm sao, chứ không biết là chú phải ăn nói với bố mẹ chú mày làm thao cả. Bà so lúc này mới lên tiếng, Chưa Hưng về có lâu không, hay là lại giúp đỡ bà con xong rồi lại vội vàng đi như mấy lần trước. Ông Hưng liền ôn tồn trả lời, em cũng nhiều việc lắm, có thể em ở qua tối nay đến sáng mai thì em sẽ đi. Ông quay qua hỏi nhóm người của Lan Tình hình này chú nghĩ là mấy đứa nên về thành phố sớm đi Không nên ở lại đây thêm nữa Con quỷ đó nó đã để ý đến mấy đứa rồi Rồi ông liền quay sang Tuấn Cậu là công an chắc chưa bao giờ tin vào tâm linh ma quỷ Nhưng mà tôi nghĩ là trải qua những sự việc ở đây Bây giờ có lẽ là cậu cũng đã có những cái suy nghĩ khác Ông Hưng hỏi xong liền liếc mắt sang phía bà so Rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ Tuấn thuần ghét gật đầu rồi lên tiếng trả lời quả thật là trước nay cháu chưa bao giờ tin vào tâm linh ma quỷ thế nhưng mà sau lần này có lẽ là cháu dù không muốn thì cũng phải tin thực sự là ma quỷ đang hiện hữu câu trả lời của tuấn khiến cho ông hưng thực sự hài lòng ông liếc nhìn ánh mắt của bà so rồi lại mỉm cười nói trước kia tôi cũng như cậu vậy đó nhưng mà tới bây giờ tôi cũng phải tin Thậm chí là còn phải bỏ ra rất nhiều tiền để tìm một thầy giỏi nhất để đến để chấn niệm. Không chỉ mong là sao dân bản có được một cuộc sống yên bình mà thôi. Tuấn Khét cười thán phục trước hành động cao cả của ông Hưng, chợt lan lúc này lên tiếng. Nghe chú nói là chú đưa một đội thợ vào trong núi dẫn nước về cho dân bản, nhưng mà khi vừa xong việc thì họ cũng liền mất tích, chứ có tìm thấy thi thể của họ hay không à. Nghe làn hỏi như vậy, ông hưng thở dài não nề, đôi mắt của ông dơm dớm như đang muốn nhắc tới. Anh lái xe lúc này mới lên tiếng trả lời thay cho ông chủ của mình. Đợt đó có bảy người cả thầy, nhưng cũng mất tích không thấy người, cũng chẳng tí xác. Không sao có thể tìm được họ. Vì chuyện này mà ông chủ mất ăn mất ngủ mất mấy tháng nay, vẫn chưa có dám báo với gia đình họ. Vì ông chủ vẫn chỉ mong khi nào có thể tìm được họ rồi mới thông báo chính thức. Nhưng theo tình hình ở đây thế này thì... Ông Hưng liền thở dài rồi tiếp tục nói Tôi vẫn hy vọng là có thể tìm thấy họ Một vài tháng nữa mà không thấy Thì sẽ thông báo cho gia đình của họ cũng chưa buồn Lần nghe vậy thì đôi mắt của cô trở nên u buồn Cô quay sang nhìn Tuấn Dường như là Tuấn suy nghĩ nhiều lắm Rồi tiếng của ông Hưng lại phát ra Phát tan bầu không khí có phần u ám Thôi nào những cái chuyện ấy Thì chú và mọi người ở đây sẽ cùng nhau vượt qua và lo liệu Mấy đứa sáng nay muốn đi chơi ở đâu Thì loanh quanh trong bản thôi Đầu giờ chiều chú sẽ cho lái xe đưa các cháu ra bến Rồi các cháu bắt xe khách trở lại thành phố Ở đây thêm sẽ không có tốt đâu Lan liền vâng dạ rồi nói Vâng ạ Dự định chúng cháu cũng ở đây mấy ngày Nhưng mà theo tình hình này thì chắc là không có được rồi Lát nữa cháu sẽ đi chào hỏi Mấy nhà ở trong bản Rồi đầu giờ chiều chúng cháu sẽ quay trở lại thành phố Bà Nương lúc này liền nói Mấy đứa đi chơi đi Rồi chưa quay trở lại để ăn cơm cho nó nò bụng Rồi hãy về, không đi trên đường về sẽ rất là bị đói đó. Mà trên nay gì so với chú Hưng qua đây ăn cơm luôn cho nó vui. Ông Hưng và bà So cười liền đồng ý ngay. Sáng hôm ấy đi loanh quanh thăm hỏi mấy nhà ở trong bản. Thoáng chốc cũng đã hơn 11 giờ trưa, những người thân quen Lan cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net